Chương 29, trailer dưới đây chỉ chiếu trích đoạn, không phải toàn bộ phim, action một lăng lăng không dám nhìn thẳng vào Dương Lam Hàn liếc mắt một cái cũng không dám, thầy Dương, em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thật sự rất xin lỗi, em đã phụ sự kỳ vọng của thầy, vì sao, bởi vì, cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch cả ly ngủ lương dịch không, vì cây xè làm tê liệt nỗi thống khổ trong cô.